Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Phong Phi Vân mang theo tâm tình kích động, cầm miêu hử ban chỉ đặt vào trong lòng bàn tay phải, đặt ở trên dấu vết của con linh chu. Một màn thần kỳ liền xảy ra. Bảy văn tự cổ xưa trên miêu hử ban chỉ vậy mà ở trên thân chậm rãi chuyển động, thật giống như bảy con cá nhỏ bơi lội trong sông. Hưu, hưu, Trong miêu hủy ban chỉ tóe ra một ánh sáng màu đen chói chang, giống như là từng lùm huyễn vụ màu đen tràn ra làm cho đêm tối càng trở nên thêm phần âm trầm. U ám. Mà dấu vết của con thanh đồng linh chu trong bàn tay của Phong Phi Vân vốn như vật chìm xuống đáy lại cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh rực rỡ. Thật giống như một ngọn đèn thần màu xanh ủy phục màu đen cùng với ánh sáng màu xanh cùng lúc hiện ra ở tâm lòng bàn tay của Phong Phi Vân. Hưu hưu hưu hưu hưu. Bảy đạo huy ảnh tự từ trong miêu huyễn ban chỉ không ngừng bay ra. Hiện ra bảy loại hình dáng khác nhau. Biến thành bảy bức đồ quyển thần bí long mã hà đồ. Bát quái huyền văn. Tứ dương cổ đỉnh. U minh thần pháp. Thần vương phi thiên. Bắc hủy phó yến. Vạn gia đăng hỏa. May mà hiểu biết của Phong Phi Vân rộng lớn, nếu không lúc này cũng bị một màn này làm cho kinh sợ. Bảy bức đồ quyển đều tạo ra một uy lực thần kỳ mênh mông. Ý cảnh bên trong thâm thúy xa xăm, mới chỉ có một cổ ý nhị liền đã đè nén người ta làm cho khó có thể hô hấp được. Bảy cổ tự trong Miêu Hử ban chỉ lại là bảy bức đồ quyển. Khó trách không người nào có thể xem mà hiểu được. Nếu không có sự giúp đỡ của Linh Chu làm cho nó thức tỉnh thì cho dù Phong Phi Vân nghiên cứu cả đời đoán chừng cũng không cách nào phá giải được bí mật của Miêu Hủy Bang Chỉ. Ầm, um, bảy bức cổ đồ lơ lửng trên hư không vỡ nát, biến thành từng sợi từng sợi khói mù màu đen, lại chảy vào Miêu Hủy bảng tử hình thành bảy bảy cái chữ nhỏ li ti khắc ở trên vách của Bang Chỉ. Phong Phi Vân không kịp nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong thân thể lần nữa lại phát sinh sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giấu vết con linh chu cũng hoàn toàn chìm vào trong thân thể, từ trong lòng bàn tay mà tan biến mất tiếp. Cùng lúc đó, huyết dịch cả người của Phong Phi Vân đều sôi trào lên. Huyết quản thanh quang lưu chuyển, huyết dịch trở nên đen kịt như mực, ẩn chứa một ánh sáng thần kỳ nhè nhẹ, toát ra ánh sáng ô quang rực rỡ chói mắt. Con thanh đồng linh chu kia biến thành một tia vũ khí thanh sắc. Với huyết diệt là nước, với huyết quản làm đường mà ở trong thân thể của Phong Phi Vân vận chuyển như lướt sóng, đánh thẳng vào từng điểm mấu chốt trong động mạch và tĩnh mạch, đan vào nhau tạo ra một chút ánh sáng thần bí. Ầm, um, đan điền của Phong Phi Vân nổ vang một hồi. Linh dẫn trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh. linh khí trong huyết dịch điên cuồng được sử dụng đến để rót vào ở trong linh dẫn, từng tia linh khí một giống như một dòng suối nhỏ hội tụ lại thành sông lớn như biển. Linh dẫn vốn nối liền trái tim với đan điền nên hơi thở trong lúc đó rất ngắn lại trực tiếp điên cuồng tăng lên đến 9 lần. Giống như một con sâu chuỗi thần luyện trong cơ thể. Đây chính là dấu hiệu của linh dẫn đại thượng Phong Phi Vân bước vào linh dẫn đỉnh phong. Tất cả mọi thứ này vẫn chưa kết thúc. Con thanh đồng linh chu kia so với hạt gạo còn phải trở nên nhỏ bé hơn lại ở trong huyết dịch mà đi xuyên qua. Mỗi một lần chuyển động một vòng thì linh khí trong thân thể của Phong Phi Vân lại càng thêm lớn mạnh gấp đôi. Linh chu thật giống như biến thành hồ linh khí, lưu chuyển cuồng cuồng không ngừng. cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể dừng lại. Tu vi của Phong Phi Vân nhanh chóng tăng lên, liên tiếp tăng cao. Linh dẫn trong đang điền nối liền với trái tim lúc này cũng bắt đầu sinh ra biến hóa phi diệu. Chậm rãi ngưng tự thành hình dáng một gốc cây tiên miêu. Đây là một quá trình lọc xác từ linh dẫn đến tiên căn. Rất nhiều người tu luyện khổ tu hơn mấy chục năm đều bị cửa ải bên ngoài này ngăn cản. Thế nhưng lúc này Phong Phi Vân lại mượn vào sự giúp đỡ sức lực của Linh Chu nên dường như sẽ phá tan cửa ải này. Ở trong thân thể liền ngưng tụ ra tiên căn. Một khi ngưng tụ ra tiên căn, như vậy thì coi như đã bước chân vào con đường tu tiên chân chính, có thể tu luyện đủ loại tiên thuật linh thông thần kỳ khó lường. Ví dụ như Thiên Lý Mộc, Bách Lý Tính, Đạt Ba Đồ Gian, các không thủ vật. Đạt được đến cảnh giới tiên căn cũng có thể thu linh thú làm nô lệ, khai thác linh thạch kỳ dị, tìm kiếm linh thảo, luyện chế linh đan. Sức mạnh của tu sĩ cảnh giới tiên căn so với tu sĩ cảnh giới linh dẫn thì cường đại gấp 10 lần. Tiên căn chính là cảnh giới thứ hai của tu tiên cái mà gọi là tiên căn chính là nền móng của tu tiên. Đạt được cảnh giới tiên căn thì có thể trở thành thành chủ của một tòa cổ thành. Sương Vá Mục Phương cũng giống như một cao thủ vậy. Ở một số tiên môn, đạt được đến cảnh giới này có thể xuất sư tự do trong thiên hạ.